các bạn đang nghe tại đọc vàng vàng cho nhang mà ông đọn lấy trên bàn tờ của mình. Ông cho tất cả những thứ đó vào một cái lớn, rồi ông bắt đầu trộn tất cả những thứ đó lại với nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp sệt màu đỏ sẫm. Vừa khối đều thứ hỗn hợp đó, miệng ông lầm nhẩm đọc cái gì đó không ngừng. Một lúc sau, ông hưng ngừng việc đang làm lại. Ông đưa tay lên lòng hồ trên trán. Lòng hồ xong, ông mang cái xô chứa thứ hỗn hợp màu đỏ sẫm ấy ra ngoài sân trước. Nhìn đồng hồ một cái, ông Hưng vội nói lớn Lâm, Lâm ơi, ra đây bố bảo này Một lúc sau thì Lâm và Tâm từ trong nhà chạy nhanh ra Nhìn thấy ông Tâm, Lâm liền hỏi Bố kêu con gì đấy? Con chỉ mới vẽ được có 50 lá bùa trừ ta thôi à? Ông Hưng trầm ngâm một lúc rồi ông mới nói Gần 6 giờ chiều rồi Bố sợ làm không kịp ấy Thôi 50 lá là được rồi Ở đây bố con mấy mươi lá bùa trừ ta nữa đây Bài ngu đó chắc là đủ rồi nói đoàn ông hưng lấy trong túi ra một sắc bùa màu vàng để cho lâm ông nói tiếp một lát nữa bố sẽ phụ trách việc vẽ ân phù còn còn phụ trách việc kêu gọi mọi người và dán bùa này vào từng nhà nhé lâm gật đầu với ông dù cậu đưa tay ra nhận lấy sắc bùa Trên cho lâm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả ba bé bắt đầu đi tới nhà của ông tránh trưởng lang nhìn thấy đoàn người ông hưng ông tránh liền ngạc nhiên hỏi mọi người xách số trậu đi đâu đó ông hưng mang toàn bộ suy đoán và dự định của mình Kể cả quẻ tượng khi trước mà ông xem được cho ông Tránh nghe Nghe xong gương mặt của ông Tránh trở nên tái nhật vô cùng Ông run giọng hỏi lại Ông nói là mình sắp có tai kiếp thật à Ông hứng chắc nịch gật đầu Xác định với ông Tránh Ông Tránh vừa định nói thêm gì đó thì đã bị Lâm cắt lời Chuyện đó nói sau đưa bác Tránh ạ. Việc cần làm bây giờ là đến từng nhà vẽ ân phô Và rán bùa trừ tài để bảo vệ an toàn của người dân ấy ạ Ông Tránh nghe Lâm nói thế Thì ông vội gật đầu như gam bổ thóc Ông nói: "Ở đúng, đúng rồi, để tôi dẫn mọi người đi." Nói xong thì ông quay người đi trước, đoàn người của ông Hưng nối gót theo sau. Ngôi nhà mà ông tránh và đoàn người của ông Hưng đến đầu tiên là nhà của bà Thanh. Bà ấy đã 40 mùa khoai sọ rồi mà vẫn chưa có chồng con gì cả. Nhìn thấy có nhiều người bước vào nhà của mình, bà ấy có hơi chút giật mình hoang sợ, nhưng khi thấy rõ là ông tránh và ông Hưng thì bà liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bà nhìn ông tránh mà thắc mắc: ông và ông Hưng tìm tôi có gì không? Ông Chánh mang sự việc mà ông Hưng vừa kể cho mình mà thuật lại toàn bộ cho bà Thanh nghe. Trong lúc ông Chánh đứng đó giải thích cho bà Thanh, thì ông Hưng lấy trong túi ra một cây bút lông khổ lớn. Ông núm đầu bút vào thứ hỗn hợp đỏ sẫm bên trong cái xô mà ông mang theo. Sau khi đầu bút đã dính đầy thứ hỗn hợp đó rồi, ông Hưng mới bắt đầu dùng sức vẽ lên cửa của nhà bà Thanh một ấn phù hình bắt quái và một vài chữ như chữ tàu vậy, trông khó hiểu vô cùng. Bà Thanh nghe ông Chánh nói xong. Thì mặt của bà không khác gương mặt của ông Tránh khi nghe ông Hưng kể xong là mấy. Trước khi ra về, Lâm đưa cho bà Thanh một lá bùa trừ tà. Cậu dặn. Bác nhớ dán vào cửa nhà trước khi đi ngủ nhé. Nó sẽ giúp cho ma quỷ không dám đến gần nhà của bác ấy. Bà Thanh đưa tay ra nhận lấy lá bùa. Miệng không quên cảm ơn ông Hưng và Lâm liên tục. Đoàn người của ông Hưng theo sự dẫn dắt của ông Tránh cứ đi hết nhà này đến nhà khác. Rất nhanh đã đến ngôi nhà cuối cùng. Sau khi vẽ ấn phù và trao tay bùa trừ tà cho hộ dân cuối cùng xong, ông Hưng vươn người một cái cho dặn gần dặn cốt. Làm xong ông nói, cuối cùng cũng đã xong, mệt thật đấy. Lâm đưa hai lái bùa trừ tà còn dư lại về phía ông Tránh cậu nói, Còn lại hai lái bùa trừ tà này, bác mang về dán trong nhà đi, cho an toàn. Ông Tránh nghe thấy thì không khách khí mà đưa tay ra nhận lấy. Vậy thì tốt quá, bác cảm ơn cháu nhiều lắm nhé. Ông Tránh vừa dự lời thì ông Hưng liền nói, thôi về thôi con vì nghỉ ngơi chứ bố mệt lắm rồi lâm và tâm cúi đầu chào ông tránh một cái rồi cả hai đi theo phía sau của ông hưng mà trở về nhà ông Tránh thấy ông hưng rời đi thì ông cũng vội vàng đi nhanh về nhà của mình trước khi trời tối hoàn toàn về đến nơi vừa bước vào trong nhà cả ba người ông hưng lâm và tâm đã ngửi thấy một mùi thơm nước mũi phát ra từ bếp bụng của cả ba đồng thời phát ra âm thanh ục ục bà liên nghe thấy trên nhà có tiếng động nên bà liền từ dưới bếp chạy lên xem ngó thấy ông Hưng Lâm và Tâm bà liền nói cơm nước chín rồi đây ông và con có đói thì xuống bếp mà ăn đi nói rồi bà quay người đi xuống lại dưới bếp ông Hưng Lâm và Tâm cũng đi sát theo sau xuống đến nơi cả ba ngồi vào bàn bà liền nhanh chóng mang cơm và đồ ăn lên cho cả ba dùng bữa ăn xong ông Hưng vừa ngáp vừa nói thôi bố đi về phòng ngủ trước nhé bố mẹ đến mức mở mắt không muốn lên luôn rồi Lâm vâng một tiếng với ông Hưng dù cậu ăn vội cơm còn thừa lại trong chén, ăn xong cậu và tâm phụ bà liên rửa bát. Sau khi đã rửa bát xong, bà liên nói với con trai: "Thôi con dẫn thằng tâm về phòng cho nó tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ thấy mặt của đứa nào đứa đó cũng bơm". nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện